Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ một tháng sau, anh ta đã đủ khả năng ngồi hầu các cụ Và tuy còn sót nước nhưng đánh khá nhanh, cụ nào cũng hài lòng Cụ nhãn nằm nhà đã lâu, nhớ mặt trượt quá Mà không thấy ba cụ kia điện thoại sang mời mọc ân cần như thông lệ Cụ ngạc nhiên và sốt ruột lắm Sao lại có chuyện lạ thế? Đã hẹn nhau một tuần ít lắm cũng đánh ba buổi kia mà Cả tháng tại sao không thấy ai nhắc nhở gì cả? Nói dại, hay là một trong ba cụ kia đã qua đời rồi mà mình không hay? Chắc là không, bởi nếu có người chết thì cụ phải biết và trong building đã phải vang lên tiếng khóc chứ. Cụ đi tới đi lui trong phòng, lóng ngóng ra hành lang, đôi khi thơ thẩn ngoài sân, mong manh hy vọng gặp mấy ông bạn già kia để nhắc khéo họ gây sổng cho cụ giải sầu nhưng cụ chẳng gặp ai mà điện thoại cho họ thì cụ không thể hạ mình làm được bởi cụ đã tạo cho ba ông kia cái thói quen là phải rủ rành cụ kia mà. Ca cuống chết đến đít vẫn còn cay, lẽ nào cụ lại tự dũng dã để năn nỉ họ. Cụ bần thần thở vãn than dài mãi mà không biết tính sao. Nhịn không nổi, một hôm cụ đành đích thân mò sang nhà ông bạn nơi các cụ vẫn tụ tập đánh mạt chược cả nửa năm nay. Dĩ nhiên cụ đã chuẩn bị sẵn trong đầu là rất khoát Sẽ không nhắc gì đến mặt trượt cả Để chứng tỏ cụ không hề nhớ nhung quân bài xanh đỏ Cụ ghé đây mục đích Chỉ để mượn mấy thờ báo cũ đem về đọc mà thôi Cụ thở mạnh đưa tay gõ cửa Bên trong có tiếng bước chân chạy nhanh ra Rồi cánh cửa mở rộng Bàn mặt trượt đầy đủ bốn tay Ba già một trẻ để hề lạc cảnh Ai cũng cất tiếng hân hoan chào cụ nhưng không ai ngỏ ý mời cụ đánh. Cụ đứng sớ rỡ một lúc rồi ngượng quá, ú ớ cáo từ về phòng nằm, suy ngẫm cái quy luật già nẻo đứt dây trong cuộc đời. Từ nay cụ sẽ không còn chỗ đứng trong lòng ba ông bạn già kia nữa. Thời gian sẽ dài vô tận bởi cụ chẳng biết làm gì ngoại trừ một ngày trong tháng đi xếp hàng nhận check welfare. Ngay chân cầu thang ở tầng thứ 2 là tiệm bánh cuốn và bún chả, rất tiện cho mọi người ở sông Tư Sắc đi lên và sông Mạt Trực kéo xuống. Chủ nhân là một cặp vợ chồng đã đứng tuổi, trước đây có quán ăn ở chợ Ông Tạ, bây giờ trả thêm cho lão manager mỗi tháng 20 tiền điện và gã để cho tự do nấu nướng. Ngày ấy, người Việt định cư ở các thành phố còn thưa thớt, cho nên các thức ăn thông dụng như chả lụa chưa được bày bán ngoài chợ và nhất là rau thơm cũng chỉ loe ngoe vài loại. Ấy thế mà ai ăn bún chả cũng xuýt xoa khen ngon bởi nó làm người ta nhớ hương vị cũ của Sài Gòn. Tiệm bánh cuốn cũng là nơi họp mặt, là phòng thông tin công cộng của chung cư để đồng hương loan truyền với nhau mọi thứ chi tiết liên quan đến từng gia đình trong biên đình mà đa số chỉ là tin đồn không ai kiểm chứng được. Đám thanh niên độc thân cũng thường ghé đây mỗi buổi sáng khi đi học hoặc đi làm. Chị Quỳnh ở tầng trên cùng có nghề bói bài tây và quẻ dịch, cũng chọn tiệm này làm chỗ hành nghề, kiếm bạc lẻ phụ thêm với tiền welfare mỗi tháng. Trông Quỳnh còn đang cải tạo, chị mang đứa con 5 tuổi đi vượt biển và đám thanh niên độc thân trong biên đình cũng nhiều gã ngấm ngé muốn dọn vào ở chung nhưng Quỳnh chưa siêu lòng. Mái trên lầu 3 Hạ mới mua về cái đầu máy video và dăm cuốn phim 3X tiếng bình dân thường gọi là phim con heo. Thời ấy, VCR mới ra đời, to cồng cảnh và nặng như cái cối đá. Vợ chồng Hạ là người tiên phong trong chung cư dám sắm khi giá còn rất thắt. Với mức lương 5 đồng một giờ mà dám bỏ ra hơn một ngàn để mua máy thì chứng tỏ hai vợ chồng phải say mê xem phim lắm mới có thể hy sanh như vậy được. Ban ngày, Khi chồng đi làm, Hạ thường kín đáo rủ vài người bạn thân đến coi. Từ đó, tiếng đồn lan nhanh. Bà nào trong bên đinh cũng mẻ nheo đòi xem cho bằng được ít nhất một lần, rồi mới biểu môi chê. Kiếp, thế mà cũng coi, con mẹ Hạ tục quá. Người khác nói. Bà Hạ bà ấy cứ rủ mãi, nè quá tôi mới đi xem một lần cho biết. Bà khác lại chen vào. Ông xã tôi mà biết tôi coi cái thứ này đi giết cái ông ấy mà chính tôi cũng không thích, có gì đâu mà coi, buồn ngủ lắm. Mỗi người phát biểu một ý, tiêu tự chung đều giống nhau là cực lực công kích phim con heo, nhưng hễ gặp riêng hạ bà nào cũng ân cần dặn. Có phim gì mới không bà, nhớ đừng quên tôi đấy nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net